Mà kiếm lục tác giả đàn nguyệt biên mộng Hồi 23, nhất ba vị bình kế tục hướng Tây hành A cổ thủ độc trồn ngang dại, thịnh thần y liễu dựt kích lên đường cuộc sống vốn là niềm vui, phong phú biết bao, náo nhiệt biết bao Cho dù trong cuộc sống có một số người không có điều không có được niềm quan lệ triều miên Nhưng dù sao ở một lúc nào đó Cũng có thể hưởng được niềm vui những ngày yên tình Thế nhưng, ít cuộc sống Thế nhưng, đích cuối cùng của cuộc sống là gì? Cái chết, cổ lông lùn A cụ đưa đâu thôi hiểu nhìn lĩnh vực Người đợt ta ngồi dậy có được không? Đã ở nửa tháng nay Ta nằm đây có chịu chết đi được rồi Liệu giật nhìn A cổ Có vẻ không được tự nhiên ông Việc này A cổ gác rộng Sao vậy Nhanh lên đi Ta đã muốn sắp chết đây này Liệu giật phòng tay ra phía sau Từ từ đỡ A cổ ngồi dậy A cổ liền hỏi tiếp Vừa rồi mưa nói có chuyện gì rắc rối bây giờ phải quạt nói Cô nương à Thật là rất rối Sao cô không nói sớm là đã bị trúng độc, bây giờ vị thiền đà đã bắt tung mất tích, giờ chúng ta phải biết đi đâu để tìm thuốc giải cho cô. Thật là, chuyện này chưa qua, chuyện rất rối khác đã đến mà. A cổ nghe lý vật nói xong, nhìn màu miêu máu như muốn khóc. ta làm sao biết được, không phải bây giờ ta đã nói rồi sao? Lý ta nói sớm, liệu người có nghe thấy không? Liệu vật gồm gồm nhìn bộ dạng thay lương của A cổ nói, Được rồi, được rồi. Giờ chỉ còn phó mặt cho ông trời, xem lão thiên có cho cô chết thói thay hay không. A cũng nước mắt la chả. Ta quyết không chịu, không chịu, thân thể bị rửa nát, thì thà chết trăm lần còn sướng hơn. Lượng nhân vốn yêu cái đẹp, việc này ai lại không biết. Đúng vào lúc này, đại đạo vương quay trên vai một bao đầy, thật thiệt nhất cũng ôm một đống xích lớn, chạy vội đến nối. Lão đại, lão đại, nhìn xem muộn đệ tìm thấy gì này Hai người nhanh chóng bỏ đống đồ xuống thì thấy đệ đao phương cầm trong tay vật gì lắp đánh kim quang Đẹp đẽ vô ngừng Còn là ngọt ngài châu báo, tá não, đồ trang sức quý giá Còn đống sách của thập kiếp nhất Thì hầu như là sách về kiếp pháp Đào pháp, tạm pháp, thân pháp Nhìn thập kiếp nhất nhìn xem ở củ đang ngồi bên cạnh Hướng hở nói <cười> thì ra ai của cô nữ đều ở đây Vậy mà ta đã tìm cô khắp mọi nơi Ta cũng ngớ trò nhạo Vì, giờ đến lúc tìm được ta Thì chắc là ta đã trở thành người thiên cổ rồi Nói đúng hơn là nữ đi tìm mấy quyển sách kia Liêu giật nhìn đóng cho báo nói Ta đâu có cần đến những thứ này Chẳng dùng vào chỗ nào được Lọ phí dọc đường cần đủ là được rồi Rồi quay đầu nhìn mấy miệng, nhìn mấy quyển bít cấp kiểm pháp, khó luyện Đao pháp, quá nặng nề, không xảy được Tâm pháp, có một bộ rồi, không luyện nữa Xem mấy thứ thân pháp xin sao Được, món này cũng không đến nỗi tệ lắm Hôm nay trích chết, chết như thiết trì Sau này không phải luyện thân pháp Sau này cũng phải luyện thân pháp Dùng để đào tạo cũng tốt Dữ dật, tùy tiện cầm lên một quyển ẩn toàn cầu ảnh, rồi bỏ vòng người, thập kịp nhất lại không lấy cái gì. Như thứ này có liền nữa này cũng không hữu dụng bằng quyền thuật của mình, tốt nhất cứ dùng quyền đầu mà thôi. Đại đều phương lại khác, thằng lấy vàng bị tiêu báo bỏ vào báo, lại cầm luôn quyện, thiên tật tâm pháp, quả viễn đau quyết, quả nhiễm đau pháp bỏ vào áo, lậm miếng một lúc, rồi gấm tất cả còn thành một cố lớn được đeo, đeo trên quai, thằng thân hắn hở nói, Đại là cái người không lấy đấy nhé Sau này đừng có tìm ta mà đòi lại những món này đấy nhé Đại đạo phương nhìn khuôn mặt còn vươn nước mắt của ác cầu hỏi À của cô nữ sao thế Sao lại khóc Chẳng phải cô đã cưỡng được cứu rồi sao Sao lại khóc như vậy Lẽ nào cô đã bị tên kia Làm gì rồi sao Thập kiệt nhất dưới dưới quyền đầu ở phía đại đạo phương nói Ngậm cái biển thối của người lại Liệu dọc phê phải, phải chiếc khoẹt để lời thay? Là thế này, A cổ bị trúng độc của Vi Thiên Đà Toàn thân vẫn còn chút khí lực Còn vòng 7 ngày mà không có thuốc giải Thì toàn thân sẽ bị quy qua mà chết Hiện tại Vi Thiên Đà đã trốn mất Chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối Biết gì đâu mà tìm ra hắn Nhất thôi, chẳng ai nói gì Thế này làm thế nào bây giờ Thời gian bãi ngài trâu qua rất nhanh Thiết tượng Muốn tìm một người trong thế giới này thật khác gì một kim nái bệ Nè cả Nếu lông nhẹn của kim lâu chủ vàng kim lâu Không bị hỏng Cũng không có đủ thời gian Mấy người trầm mặt một lát Bỗng một hoàn ánh màu xám lé lên Rồi tụ lại Còn ai vào đây nữa Chính là Lan Vương Lão vừa hạ hạ xuống đất Liền khỏi ngay Sao yên tĩnh thế này ta Ba và vợ vàng vàng trở... ba và vợ vợ vợ vợ vợ vợ trở về, thế mà vẫn không có chuyện gì hay ho để xem sao. Liệu giật vừa trong thái Lan Vương xuất hiện, vội hỏi. Lan Vương, người có biết phiên thiên đà hay dùng đội độc diệt nào không? À, cụ cô nương đã trúng độc của hắn, nhưng hắn đã tỏ thoát mắt rồi, phải làm sao bây giờ? Lan Vương quan sát bộ dẫn Liệu giật, phèo phải, phải kê hoạt. Đi đến bên cạnh A cụ, chăm chú nhìn nang người nói Cô cũng không đến nỗi tệ Thảo này tên thì từ đó là chú cô như thế A cụ bị Lan vui nhìn ngó nhận xét một hồi Chỉ biết cô yêu im lặng Riêng thậm kiếp nhất thì lửa giận phụng phân lớn tiếng chửi Mẹ kiếp, đến ăn phân cũng không dám ăn nóng Lần nào xong việc rồi mới dẫn xét tới Lại còn mở mì nói nhìn còn Lại còn mở mồm Nói toàn những thứ vô nghĩa Làng vương phải quạt nói Vô nghĩa cái gì chứ Ta nhìn ngắm nữ tự ý trung nhân của băng hũ Có gì lại sai <cười> Liệu giật phở vàng chữa lại Không phải người nói sai rồi Không phải ta Là thật kịch nhất Làng vương cười hề hề một cách ma mạnh Người chơi quanh cho coi làm gì? Cái này gọi là tâm si hạnh thái, tạ hổ lưu chi, tiểu điệu, điệu thục nữ, ngụ mì cầu chi. Người còn định như dính gì nữa? Chú thích. tâm si hạnh thái, tạ hổ lưu chi, tiểu điệu, điệu thục nữ, ngụ mì cầu chi, trích quen thư chương 2. Xoa le rau hạnh lơ thơ, hãy trong dùng nước phiên bờ đôi bên ô nhàn thục nữ chính chiên, nhớ khi thức ngộ truyền niên chẳng rời Liệu giật nó nhanh qua truyền Hỏi được, đừng nói chuyện gì nữa Người mà trả lời câu hỏi của ta đi Làng vườn ngậm nghiêm một lúc rồi đáp Vì thiền đà là một môn nhân mới xuất đạo của Ma-môn, hẳn chuyên dùng loại độc nào ta cũng không rõ, chỉ là chất độc trong vết thương của áo cũ, không phải do độc dược, không phải do dược vật gây nên, mà là do một loại huyết dịch độc trùng. Loại trùng này cực kỳ nhỏ, bắt thường không nhìn thấy, có thể làm cho nạn nhân mất hết chất lực. Trong vòng 7 ngày, độc trùng không ngừng sinh sản trong quyết dịch để tiếp tục sinh sôi, dụng có thể ăn mòn da người, ngại cả xứng cốt, cực kỳ hôn ác, người trong tanh giới, và lời độc trùng này là xích lông trùng. L liệu Nhật vội hỏi, Thời gian 7 ngày thật nhanh chóng, chúng ta làm sao tìm được Vi Thiên Đà? làng Hương lúc lắc đầu bảo, Nếu người quả thật muốn tìm Vi Thiên Đà, thì chỉ có thể chờ đến khi A cổ chết đi mà thôi. Hiện tại chúng ta ở ngoài sang còn hắn ở trong uống tối, nếu phải tìm hắn, Biết đến ngày thấy nào đây Nếu giờ tiếp tục triêu phấn Không lẽ không còn cách nào khác sao Làng vườn phải phải quạt Đáp Có Nhưng Thập kiệt nhất phải xem vào Có thì cứ nói thẳng ra đi Việc gì phải vòng Việc gì phải vòng vò tam quốc chứ Làng vườn lầm thập kiệt nhất một cái rồi nói tiếp Hoàng thượng không lo, thái giám lo là làm gì? Hà, chỉ là việc này đã khó khăn Tao nghe nói ở đất Liêu Cương Có một đệ nhất cao thủ dùng độc Cũng là một vị đệ nhất thần y Giành sừng là Mạch Anh Giàn hồ gọi là Anh thần y Nghe nói vì cao nhân này tính tinh rất cổ quái Liệu giật tiếc lời Từ đây đến Liêu Cương mắc phản bao lâu Lan vương đáp, đi qua phòng ba trấn, lộ trình sẽ dễ đi hơn nhiều, các người nếu phiên ngừa liên tục. Đại khái cũng mất một ngày, còn từ đây đến phòng ba trấn, nếu đi với tốc độ của các người, ta nghĩ phải cần đến 3 ngày mới đủ. nếu dật hốc nhiên nhớ đến một chuyện, vợ liền hỏi, người có thể bay được đúng không, hay là người đem ác củ đi trước, chúng ta sẽ theo sao? Lan vương nhau vậy tự hỏi. Ấn biết tay biết vai từ khi nào chứ đoạn y nhớ lại lúc ly khai sân động của yêu hồ Lão đang nửa khí mà bao đi Liệu giật nhìn nhìn nhét mặt của Lan Vương nói Được rồi Ta cũng không muốn làm khó ngươi Chúng ta đi nhanh thôi Đẹp như Liệu giật ta nợ ngươi một món nợ ân tình Dưới sự chịu giận của Lan Vương Liệu giật biết được Nơi cơ ngụ của mặt anh Và bảo đảm nợ trong bốn ngày Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ đến đó bằng một cách. Làng vương ôm um, A cụ, nhảy phục lên mây, bài thẩm về hướng Mưu Cương. Liễu dẫn thở dài nói, trùng quỳ đã xong được một việc, không biết thương thế của A cổ phải chữa mất bao lâu. Đại đạo phương, ta thìm cho người 5.000 nhàng làng, người tính vật của ta đến kinh thành tìm quần thường. Nói lại đã tìm thấy A cụ, chỉ là tạm thời chưa thể quê quê, thỉnh quần thường phân. Hồng, gia hạn thêm thời gian liễn được thì hãy lập tức vừa góp tin ta sẽ chung được thêm đông ngàn lặng nữa Đại Đạo Vương nhớ nhớ mày hỏi lại liệu Lão Đại người không phải đang đùa với ta chứ Lý giật liếc mắt ra hiểu cho thật kiệt nhất thật kiệt nhất rút ra một tàu ngăn phiếu đông ngàn lần. cầm lấy ngay lập tức khuôn mặt khâu kịch của Đại Đạo Vương liền nở nụ cười siết bao ràng rợ người hãy chờ xem Ta sẽ theo đúng như lời từng lời từng lời mà thư lên của hoàng thượng. Rồi rồi, hiện mình ra cái cửa động mạnh đi, liễu giật nhìn bóng này ra phương đi mất, thở dài sườn sượt. Yên tâm a. Hứa thôi, 23.